Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông mất thăng bằng, ngã xuống. Khi dựng được xe đạp lên thì chẳng còn thấy vân tú đâu nữa. Tư lân lào đảo. Và lần này thì ông ngất xỉu ngay tại chỗ. Kể lại chuyện ấy cho mọi người cùng nghe, nhưng lại chẳng một ai tin cả. Thế là ông thầm khấn vái Nếu cô Vân Tú có linh thiêng thì xin phù hộ cho tôi nha. Rồi một tuần sau, mọi người biết tin tư lân trúng số độc đắc, mà lại trúng cặp số đặc biệt. Ai hỏi gì thêm, ông cũng không nói, chỉ tự nhủ thôi. Cô Vân Tú đã báo mộng cho mình trúng số đó. Xin cảm ơn cô. Các bạn vừa nghe câu chuyện con ma nhà xác. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thân ái chào tạm. Biệt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.